như các bạn, Trần Trận đã vô cùng mừng rỡ khi được bao thuận quý cho phép nuôi chú sói con với danh nghĩa thực nghiệm khoa học. Bao thuận quý dẫn Batu, Sasunlen, tất cả năm thợ săn và Dương Khắc cùng 78 con chó lớn đến bãi chăn mới. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây nguyên sơ đến tuyệt vời, một hồ nước mênh mông với những thon thiên nga trắng muốt, những đám bạch thược. Chính nhờ có đàn sói săn đuổi đàn dê vàng mà giữ được bãi chăn thả đẹp Tha hồ cho đàn cừu ăn no cỏ. Song Bang Thuận Quý không mấy bận tâm đến điều này, ông ta định bắn mấy con thiên nga ăn cho đỡ thèm, nếu như Dương Khắc và Sangsunlen không kịp can ngăn. Tinh thần của Bao Thuận Quý là diệt phoi xong sẽ thanh toán bọn thiên nga. Trong cây lương thực chim thảo nguyên biến hồ thiên nga thành hồ nước cho ngựa uống, bãi lầy cho bò đầm. Dương Khắc trong lòng xúc động khi nghĩ đến một ngày nào đó đàn phoi bị tuyệt diệt. Đồng nghĩa với Thảo Nguyên sẽ tàn lụi. Bây giờ, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến, qua giọng đọc Việt Hùng. Dương Khắc và Trần Trần là những kẻ gặp may trong số người Hàn. Nếu sói dũng mạnh và khôn ngoan hơn, chưa chừng sự bành trướng và xâm lược đối với Thảo Nguyên vẫn tiếp tục kéo dài, mà chính là sự bùng nổ dân số của tộc Hoa Hạ, khiến dân tu mục Thảo Nguyên buộc phải bành trướng. Dương Khắc trong lòng xúc động và cậu biết ơn sói. Đàn sói bị tuyệt diệt là điểm báo trước Thảo Nguyên sẽ tàn lụi. Sự tàn lụ của cái đẹp trong con mắt nhân loại Nước mắt nhòe ống kính Hồ Thiên Nga trinh trắng lùi xa. Ngày hôm sau Đội săn giả soát từng khe núi Sục sạo một ngày chẳng mà không thu hoạch được gì Ngày thứ ba Đội săn vào sâu trong núi Giữa trưa Người mệt ngựa mỏi Bao thuận quý bạc tu và tương khắc Bỗng nghe phía xa súng đổ don dap ba người nhìn về phía ấy, thấy hai con sói xuất hiện ở sườn núi phía đông loạn choảng chạy lên đầu sóc. thấy phía bên này cũng có người và chó, thế là chúng liều mạng bò lên một mỏm đá treo leo. bản tù dương ống nhòm quan sát một thoáng nói: đàn sói đã bỏ chạy từ lâu, đây là hai con sói tà không theo kịp đàn. bao thuận quý phấn khởi nói: bất kể già hay trẻ, Với được hai bộ xa này là thắng lợi rồi. Ba Tu vừa đuổi vừa lầm bẩm. Không phải đâu, ông thấy không, nửa thân sau của hai con này chưa dụng hết lông. Đáng thường quá. Thợ săn vài chó từ hai bên dồn lên đỉnh dốc. Hai con sói, một lớn một nhỏ. Con lớn, chân trước bên trái không thể duỗi thẳng. Có lẽ nó bị đứt gân chân trong một cuộc chiến nào đó. Con nhỏ hơn là một con sói cái gầy nhom, màu lông rất xịn bàn lừa nhị lang và những con chó khác thấy hai con sói con thì thọt con thì già chúng không những không tăng tốc trái lại còn chạy chậm lại chỉ mỗi một con trai trai tưởng bờ bất kể lành dữ sông lên hai con sói chạy đến đoạn núi đá lởm chởm do phong hóa địa thế phức tạp những mỏm đột ngột nhô ra đá cuội dài khấp mỗi bước dưới chân con sói phát ra tiếng lạo xạo ngựa không thể đi tiếp mọi người nhất loạt nhảy xuống súng ống gậy gộc bao vây ba mặt già dạ dặn trong nghề săn ba tu cùng con dị lang tiến chậm nhưng hò rất to chỉ mỗi con chó choai ngựa non háu đá là vẫn băng băng phóng tới gọi cũng không quay lại chỉ thấy con sói đực già nhảy lên phiến đá bàn cờ rồi dùng hai chân sau làm trụ toàn thân quét ngang một trăm tám mươi độ hất con choi chưa tiếp đất bắn vào kẽ giữa hai tảng đá Con chó bị kẹt kêu thảm thiết Nó không bị thương nặng Nhưng phải mất nhiều thời gian mới kéo lên được Đàn chó căng thẳng lông dựng đứng Con sói cái thừa cơ Chui luôn ở một cái hang gần đấy Con sói đực dài nhảy lên một phiến đá Chỉ to bằng chiếc bàn ăn cơm Ba mặt đông nam bắc làm vách núi dựng đứng Còn một mặt tiếp nối với quả núi Bằng gành đá treo leo Con sói già quay lưng về phía vực ánh mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí nó khịt mũi chuẩn bị chống trả lũ chói săn vây thành hình vòng cung sủa ầm ĩ nhưng không con nào dám xông lên vì sợ hụt chân rớt xuống vực mọi người bao vây chẳng con sói bao thuận quý nhìn thấy trận vui vẻ reo lên không ai được hành động trông tôi đây nói xong ông ta gập lưỡi lê đẩy đạn lên đòng chuẩn bị tư thế bắn gần bao thuận quý vừa lui lại phía sau lũ chó con sói già đã úp mặt trườn xuống một cái dốc dựng đứng toàn đá sỏi bốn chân bám trên sỏi đá trượt theo đất đá tới tấp phủ kín đỉnh đó bụi bay mù mịt mọi người vội ra sát mép vực nhìn xuống cho đến khi bụi tan cũng không thấy con sói đâu bao thuận quý tap phu kin minh đo bui chuyện gì thế này nhỉ? con sói ngã chết bị đập chết hay đã chạy mất Bà Tu buồn rầu nói chết thầy sống thì không biết Có điều Ông không có bộ rái rồi Bao thuận quý ngẩn ra hồi lâu Không nói câu nào Dương khắc đứng như phẫm Cậu nhớ lại bộ phim Năm dũng sĩ trên núi răng sói Hai con chó gác điện hang cấp tiếng sùa Bao thuận quý chợt tỉnh Ông ta bảo Còn một con nữa Mau lên Hôm nay phải tóm bằng được một con xách xuleng và tang kiệt bước tới chỗ con chó bị kẹt giữa khe đá. Mỗi người cầm hai chân nhấc ra. Con chó bị đứt lồng chỗ kiểu chân xa sớm máu. Con chó cùng trong một nhà bước tới liếm vết thương cho nó. đàn chó đến bên miệng hang. Đây là một cái hang thiên nhiên do đá phong hóa mà hình thành. chỗ ẩn nấp tạm thời của động vật trên thảo nguyên. Trên phiến đá có những bãi phân của chim ưng màu xám như vữa xây nhà bao thuận quý nhìn cái hang gãi đầu còn ba nó đau không được đau khong đuoc đào là sập hun không được hun thì khói tạt đi hết ba tu cậu xem có cát gì không ba tu lấy đốc roi chọc thử có tiếng đá lăn phía sau anh lắc đầu nói đừng phí công vô ích đống đá mà sập thì bị thương cả người lẫn chó không xong đâu bao thuận quý hỏi Thế cái hang có sâu không? Bà Tù nói, không sâu. Bà Phận Quý lại nói, Theo tôi, hun khói là tốt nhất. Các cậu đi dãy cỏ về đây. Khi hun, chỗ nào lọt khói ta, là ta bịt lại. Tôi có đem theo ớt đây. Mau lên, ừ. đi làm đi. Tôi cùng Dương Khắc giữ cả hang. Đem theo toàn là những chiến tướng. Vậy mà ba ngày dòng không bắt được con sói nào. Bục trường cười cho thối mũi các thợ săn chia nhau đi kiếm củi và cỏ khô. Bao thuận quý và dương khắc gác cửa hang. Dương khắc nói: con này vừa già vừa ốm, gầy những que củi, chắc chẳng sống được mấy bữa. Với lại mùa hè lồng rụng hết, chạm thu mua sẽ không mua. Thôi, hay là tha cho nó. Bao thuận quý xa sầm nét mặt, nhảm hơi thuốc nói: người không bằng sói. Tôi từng chỉ huy bộ đội đánh giặc tôi biết không ai đảm bảo trong quân đội không có kẻ bỏ trốn hoặc đánh trả vậy mà con sói này thà chết chứ không khuất phục nói đúng lương tâm sói ở lôn con nào cũng là dũng sĩ ngay cả thương binh nữ binh cũng khiến người ta bạt vía kinh hồn nhưng mà cậu bảo bộ ra bùa hạ không có người mua vậy là cậu chưa biết đó thôi quê tôi lông dày quá không ai dám may tất vì nóng quá mũi chảy máu cam lông mỏng mới quý Độ, không có được mềm lòng đánh giặc là một chết một sống giặc chạy cùng đường cũng phải giết hết nữa là ma tu và mọi người dùng dây thừng kéo những bó củi lên bọn satu bỏ vào túi áo mấy phần cỏ khô dính đất bao thuận quý chất đống cỏ khô còn tươi bên miệng hang rồi châm lửa đốt vài thợ săn quỳ trước miệng hang lấy vạt áo quạt khói làn khói đặt tệt luôn vào trong hang Chỉ lát sau, ba bề bốn bên cái hang chỗ nào cũng dì khói, các thợ săn bấn tinh lên, hò nhau lấy cỏ bịt lại. Khói dì ra ngày càng ít đi. Bao thuận quý vấp một nắm ớt bỏ vào đống lửa, mùi cây nồng nạc luồn vào trong hang. Người và chó đứng đầu gió, cái hang ở phía dưới đống đá y như cái cửa bếp. Khói cây cuồn cuộn vào trong, các thợ săn cố ý để lại mấy lỗ thoát khói bỗng có tiếng sói ho rũ rượt mọi người vội cầm gậy lũ chó gồng mình chờ đợi tiếng ho trong hang ngày càng dữ dội như một ông lão bị viêm phế quản ho như móc phổi ra thế nhưng con sói cái vẫn không chịu ló mặt dương khắc bị khói thuốc chảy nước mắt cậu quả thực không hiểu vì sao sói chịu đựng giòi đến như thế nếu là con người thì chết cũng chui ra đột nhiên đống đá sụt nửa mép khói xì ra các kẽ đá. Chỉ lát sau, tất cả những lỗ tráng bùn đều xì khói, vài hòn đá lớn lăn xuống suýt đè phải một thợ săn đang quạt. Mọi người toát mồ hôi lạnh, bao thuận quý quát: "Hang sập đây, mọi người tránh ra!" Tiếng hò chấm dứt đột ngột, sau đó không có tiếng động gì nữa. Khói cay bay lên trời, quạt mấy cũng không luồn vào trong hang. Bà tù bảo bao thuận quý: "Rồi cho ông mất rồi." Lại gặp một con sói tự sát, Nó đánh sập hang Tự chôn sống bên trong Ngay cả bộ da cũng không cho ông Bao thuận quý nổi giận hết Dỡ đá ra Tôi phải bắt bằng được con này Các thợ săn quá mệt mỏi Không một ai động thủ Bà Tù lấy ra bao thuốc lá thơm Chia cho mỗi thợ săn một điếu Cài vào miệng bao thuận quý một điếu Rồi nói Mọi người đều biết Ông không vì bộ da mà diệt sói Ông muốn trừ họa sói Giờ con sói chết rồi Như vậy là đạt yêu cầu rồi phải không ông Ta có một nhúng người Đào đến sáng mai cũng không xong Mọi người có thể làm chứng Ông đã đuổi được một đàn sói Diệt hai con Buộc một con nhảy xuống vực Một con chết ngạt trong hang Với lại ra mùa hè Bán không được mấy đồng Bà Tù quay lại hỏi Thế mọi người làm chứng có được không Tất cả đồng thanh đồng ý Bao thuận quý cũng đã thấm mệt Ông ta hút một hơi thuốc nói Ờ, nghỉ một lát rồi về Dương Khắc đứng lặng trước cửa hang Linh hồn cậu như là bị đá đè nát toàn thân tã rời Cậu những muốn quỳ xuống vái đống đá trong nghi thức tôn vinh tráng sĩ của người Mông Cổ Nhưng cậu vẫn đứng yên Cậu xin ba tu một điếu thuốc Viết mấy hơi rồi hai tay nâng điếu thuốc lên quán đầu Cậu lại đống đá ba lại Sau đó cắm điếu thuốc vào kẽ đá. Đống đá đã trở thành nấm mồ. Làn khói nhạt lững lờ bay lên không trung, đem theo linh hồn bất khuất của con sói mẹ lên trời xanh. Đán thợ săn đứng lên. Họ không cắm điếu thuốc vào kẽ đá như Dương Khắc đã làm. Người mông Cổ coi điếu thuốc hút giờ là không còn tinh khiết để tế thần, nhưng họ cũng không trách túi Dương Khắc. Họ tắt thuốc, đứng nghiêm, ngửa mặt nhìn trời Ánh mắt thành kính, tiễn linh hồn, sói mẹ lên thiên quốc Bao thuận quý không dám hút tiếp cho đến khi điếu thuốc, cháy tay ban tu nói với bao thuận quý như ông đã thấy, kỵ binh của thành cát tư hãn Ai cũng hai con sói này Có chết cũng khiến kẻ thù kinh hồn tán đợm Là con chóng về bông gốc thảo nguyên Ông cũng nên tôn kính thần linh về bông mới phải dương khắc trong lòng cảm khái, cậu nghĩ chết cũng là chiến đấu. Soái tổ đã bồi dưỡng nên biết bao võ sĩ bông cò. Thời xưa người Hán đông gấp mấy trăm lần bông cò, nhưng cung la chien đau xoi to đa boi duong nen biet bao vo si mong co thoi xua nguoi han đong gap như trong sân theo một triết lý chết vinh không bằng sống nhục. Lối sống thực dụng của tộc nông canh hoa ấy duy trì cho đến bây giờ. Chết vinh không bằng sống nhục trở thành tinh thần dân tộc. Mà cái loại tinh thần dân tộc đó đã đẻ ra bao nhiêu là Hán gian, ngụy quân, khiến dân xu mục khinh bì và e ngại. Từ cuối đời đường trở đi, người Hán không ngóc đầu lên nổi, liên tiếp trở thành vong quốc nô. Thời đại huy hoàng, tần hoàng, vũ đế đường tôn đi đâu rồi? Phải chăng làm vì những đàn giói ở đại lục đã bị người Hán tiêu diệt sạch từ giữa và cuối đời đường. Dương Khắc Lại có một vấn đề mới Để thảo luận suốt đêm với chẳng chẳng Khi đội săn sắp về tới khu lều Bao thuận quý bảo Ba Tu Cậu về trước đi Về trước đun nước sôi Tôi đi bắn thiên Nga đây Tối nay ta nhậu Dương Khắc hốt hoảng kêu Ông chủ nhiệm Cháu văn ông Không được bắn thiên Nga Bao thuận quý không ngoảnh lại Tôi phải bắn một con thiên Nga Để dài xui mấy ngày hôm nay Dương Khắc đuổi theo can ngăn Nhưng ngựa bao thuận quý chạy nhanh Thoáng cái đã tới bên hồ Các loài thủy cầm không đề phòng người có súng Vẫn bay là là trên mặt hồ Từ bãi sạy bay lên Bảy tám con thiên nga lớn Y như những chiếc máy bay rời đường băng Mọt lên cao Từng đôi cánh rộng bay Tới trước mặt bao thuận quý Dương khắc đuổi chưa đến nơi Bao thuận quý đã nổ liền ba phát Con thiên nga trắng Rơi ngay trước mặt dương khắc Con ngựa dương khắc giật mình Hất cậu ngã xuống bãi cỏ ven hồ Con thiên Nga dẫy rùa trên bãi cỏ. Dương Khắc đã nhiều lần trông thấy cái chết thê thảm của con thiên Nga trong vở kịch. Nhưng con thiên Nga trước mặt không được ung dung thanh nhã như con thiên Nga trong kịch, mà như con ngỗng bị cắt tiết, chân dẫy đạp, đôi cánh đập đập cố đứng lên. Bản năng sống khiến nó dẫy rùa cho tới khi chết hẳn. Dương Khắc mấy lần định bế nó lên nhưng đều vồ hụt Cậu dương mắt nhìn dòng máu mảnh mai tia xuống cỏ Cho đến giọt cuối cùng Cuối cùng dương khắc đế con thiên nga lên Cơ thể mềm mại của nó hãy còn ấm Cái cổ xinh đẹp không thể đánh một số hỏi đầy sức mạnh nữa Nó như con bạch xà bị rút xương sống Mềm hoạt Những chiếc lông nhúm máu bay tản mát bên hồ Lần đầu tiên in xấu chân người Dương khắc thận trọng nâng đầu con thiên oat nhung chiec long nhuom mau bay Nồng tử trong mắt đong tu trong mat no phản chiếu trời xanh như ông trời đang mở to cặp mắt phẫn nộ cậu ứa nước mắt cái sinh mệnh cao quý cánh bằng vạn dặm đem lại cho con người biết bao ước mơ cháy bỏng giờ bị người ta giết như giết một con gà rừng dương khắc bi phẫn khó nén cậu những muốn nhảy xuống hồ bơi vào bãi sậy báo động cho đàn thiên nga biết dáng chiều vừa tách ngồi bên đồi thì thiên nga chỉ mỗi bao thuận quý không ai nói chuyện với ông ta đám cợ săn ăn cơm với thịt lợn rừng dương khắc tay cầm con dao run bắn khi xẻo thịt đàn thiên nga kêu ai oán suốt đêm trên hồ nửa đêm dương khắc bị đàn chó học tiếng sói chu đánh thức chó nhà không chu nữa cậu mơ hồ nghe có tiếng sói chu thê thảm ngắt quãng tính chu yếu ớt của con sói xuyên qua trái tim cậu con sói già chưa bị đá đè chết mình đầy vết thương nằm bò suốt đêm lên núi. Lúc này, chắc chắn nó đang đứng trước mộ người vợ quá cố, cất tiếng chu thảm thiết đau xót không thiết sống. Có thể, nó định bới đất đá, cố nhìn lần cuối người bạn đời, nhưng nó không còn hơi sức nữa. Tiếng kêu của con thiên nga mất vợ hòa với tiếng chu của con phó xà mất bạn con soi xa hợp thành khúc bi tráng trên thảo nguyên. Thê thảm hơn Đau thương hơn khúc bi tráng của Tchaikovsky Sương khắc Nước mắt đầm đìa Cho tới lúc dạng sáng Mấy hôm sau sa từ trụ sở mộc trường Trở về nói Bào thuận quý Chất đầy nửa xe con băng ca Những khóm bạch thược Trở lên thành phố Những đám mây sáng lên Dưới cái nắng đầu hạ trên cao nguyên Sáng một cách nhức mắt Không khí sặc bùi hành tỏi dại Do đám cử non ợ ra mọi người buộc phải chớp liên tục để mắt không bị khô trần trần căng mắt nhìn bãi chăn vào khu lều trại mới chỉ sợ sói mẹ dẫn đàn sói đến cướp lại con và trả thù lũ cừu hơn ba chục lều của đại đội hai dựng ở góc tây bắc thung lũng sát chân núi cứ hai lều tổ chức thành một hao thơ khoảng cách giữa hai hao thơ chưa đến một dặm các tổ sản xuất cũng rất gần nhau lều trại bố trí hiện nay co lại đến mấy chục lần so với trước kia. Trước kia hai hào thơ cách nhau mấy chục nặn. Ông Philip và ông chi ra lệnh dựng lều kiểu này là để đề phòng đàn sói khu cũ và khu mới liên kết hoặc luân phiên công kích người và gia súc. Trần Trận cảm thấy đàn sói Erln dù sao cũng không chọc thủng được phòng tuyến dày đặc người và chó như thế này. Chỉ cần chúng công kích một chuồng trại, lập tức bị rất nhiều chó giữ bao vây cảm thấy đỡ lo, trần trần nheo mắt ngắm bãi chăn mới. mấy chục đàn bò và cừu của đại đội hai đều đã kéo vào bãi chăn mới. đất hoang chỉ trong ngày đã biến thành bục trường, khắp nơi vang lên tiếng ca, tiếng ngựa hí, tiếng cừu kêu và tiếng giống của bò. thung lũng rộng lớn đầy ắp niềm vui và hơi người hơi ngựa hơi cừu và hơi bò. đàn cừu của trần trần và tương khác đều mỏi mệt sau một chặng đường dài. Tản pha gặm cỏ ở một cái dốc gần đấy chân trận hì hả bảo xương Khắc Bãi cỏ này so với bãi cỏ cũ khác nhau một trời một vực Mình có thể tự hào vì đã tìm ra nó Nhiều lúc cứ nghĩ như nằm mơ Đàn cừu như được ăn cỏ trong vườn địa đàng Dương Khắc nói Ờ mình cũng nghĩ vậy Đây là thảo nguyên mà không nơi nào có Thảo nguyên của Thiên Nga Giá như không có bao thuận quý Không có đám thanh niên trí thức Không có các hộ ngụ cư thì hay biết mấy Đảm bảo Bục dân ơ lôn có thể chung sống Hòa bình với thiên Nga Lãng mạn biết bao buc dan erlon co cừu dưới man biet bao chan trời xanh Có thiên Nga bay lượn Trong vườn địa đàng Chưa chắc có thiên Nga Vài năm nữa Lấy một cô vợ bông cổ Dám đẻ gãy đuôi sói, Đẻ ra một thằng con Dám chui vào hang bắt sói con Cuộc đời như thế là phiền mãn Giết một hơi thuốc Dương Khắc nói tiếp Thái tử Đại Đường Còn muốn trở thành sân Thảo Nguyên Huống chi là mình Thảo Nguyên là nơi yêu thích chó Và cần đến con chó Không như ở Bắc Kinh Chỗ nào cũng đập nát cái đầu chó Thằng chó con Của phần tử học thuật phản động Quyền uy tư sản Như tôi được lên lập nghiệp ở Thảo Nguyên là may rồi Trần Trần hỏi lại Nếu như không có thanh niên can đen con cho khong nhu bac kinh cho nao cung đap nat thức thì tốt cậu không phải thanh niên trí thức sao? Dương Khắc nói, tự đáy lòng, kể từ khi mình thành tâm thờ sói tổ, mình đã trở thành người bông cỏ. Người thảo nguyên bông cỏ quả thực coi thảo nguyên là sinh mạng lớn, quan trọng hơn sinh mạng bản thân. Đến khu chăn nuôi, mình thấy người bông cỏ nông nghiệp đáng ghét, trả trách dân tộc du mục đánh nhau mấy nghìn năm với dân tộc nông canh. Nếu mà mình sinh ra vào cái thời ấy. Mình cũng xin lên Thảo Nguyên như Vương Châu Quân. Dù chỉ làm tùy tùng, vệ binh, mình cũng làm. Nếu xảy ra chiến tranh, mình đứng về phía sinh mạng lớn Thảo Nguyên, thay trời hành đạo, thay Thảo Nguyên hành đạo. Trần trần cười. Đừng đánh nữa. Trong lịch sử, hai dân tộc Đông Canh và Thảo Nguyên đánh nhau hoài. Rồi sau đó lại hòa thân thông á. Thôn. Kỳ thực á từ lâu chúng ta đã là hậu duệ của giống lai giữa dân tộc thảo nguyên và dân tộc trung nguyên. ông Ulychi bảo rằng bãi chăn mới có thể thư giãn người và gia súc ở lâu bốn năm năm. ông nghĩ đã có công lớn như thế, phục chức cho ông ấy thì hay quá chứ. mà điều tôi quan tâm là lực lượng thảo nguyên như các ông Philip và ông Ulychi liệu có chống lại thế lực cướp bóc thảo nguyên không? Dương Khắc nói: cậu thì ngây thơ quá có lần mình nghe bố mình nói tương lai của Trung Quốc là giảm dân số xuống dưới năm trăm triệu nhưng sự bùng nổ dân số nông canh không ai có thể ngăn nổi tăng ca Ly là trời của bông cỏ và ông trời của Trung Quốc đều chịu hai mươi năm này chẳng nói biến nông dân thành công nhân thị dân và thanh niên trí thức thành thị đó sao những muốn đưa hết thanh niên trí thức về nông thôn làm nông dân loại hai mấy triệu thanh niên trí thức chúng bình Chẳng phải bị quét khỏi thành phố đó sao? Nếu chỉ có lực lượng của ông philip và ông Ly Chi Thì chẳng khác chầu chấu đá xe Trần trần trợn mắt Xem ra sói tổ vẫn chưa thực sự là xói tổ trong lòng cậu à Xói tổ là gì? Xói tổ là sức mạnh tinh thần vĩ đại Lấy một trọi mười, trọi trăm, trọi nghìn, trọi vạn Xói tổ là ông tổ bảo vệ sinh mạng lớn thảo nguyên Thiên hạ xưa nay vốn sinh mạng lớn điều hành sinh mạng nhỏ, mệnh trời quản mệnh người. Trời đất không còn sinh mệnh nữa, thì cái mệnh nhỏ nhoi của ta là cái gì? Nếu như thật sự sùng bái sói tổ, thì phải đứng về phía sinh mệnh lớn trời đất thiên nhiên thảo nguyên chứ. Cho dù chỉ còn một con sói cũng tu sung bai soi to thi phai đung đến cùng, hãy tin vào quy luật của tự nhiên, vật cực tất phản, cái gì đã tới ngưỡng tất đi ngược lại. Trời sẽ giúp Thảo Nguyên trả thù Đứng về phía sinh mạng lớn Thì kết quả xấu nhất là chết Cùng thế lực phá hoại sinh mạng lớn Rồi linh hồn bay lên trời Đời người kết cục như thế Có chết cũng không ân hận Hầu hết phó Thảo Nguyên chết trong chiến đấu Dương khắc nhất thời không nói gì Sói con thấy tầm nhìn được mở rộng Thì tò mò và phấn chấn vô cùng Có khi nó nhìn không chán Đàn bò rồng rắn ra sông uống nước lúc lại nhìn đàn cừu trắng như tuyết mà ngẫm nghĩ. lát sau nó nhìn chim lớn chim nhỏ bay lượn trên hồ. còn sói con hoa cả mắt, nó chưa bao giờ cùng lúc nhìn thấy nhiều thứ như thế. ở bãi cừu đẻ trước khi chuyển nhà, cái hao thơ của trần trần cách nhõng phi liếc bốn năm sặc. khi ấy sói con chỉ trông thấy một đàn cừu, một cái chuồng xây bằng đá, hai cái lều bông cột và sáu bảy cỗ xe. trên đường di chuyển, sói con bị nhốt trong chiếc thùng leu bong co va sau bay đựng phân khô hai ngày một đêm trắng nhìn thấy gì khi nó lại nhìn thấy nắng thì cảnh vật đã như thế này sói con phấn khởi nhảy như choi choi nếu không có sợi xích sắt nó đã theo đàn chó ra bãi chăn mới đùa nghịch cho đã hoặc vui đùa với lũ chó cún trần trần buộc phải nghe lời ông Ulychi dùng xích sắt xích sói con một đầu sợi xích đấu với vòng cổ đầu kia đối với một cái khuyên to có thể xoay xung quanh một cái cọc bằng bắt tay đóng sâu xuống đất hai thước, phần ló lên trên mặt đất cao gần một mét, đầu cọc còn lồng một cái đai giữ cho cái vòng không tụt xa. Sích này có thể xích bò, kết cấu của nó tránh cho con vật đi vòng quanh cọc. Sợi xích cuộn dần lại, cuối cùng thì nó bị chết vì ngèn thợ. Một tuần trước khi dọn nhà, sói con đã mất tự do. Nó bị xích lại bằng một sợi xích sắt dài một mét rưỡi. Nó bị tù trần trận xót ruột nhìn sói con chiến đấu với sợi xích suốt một tuần lễ nửa đoạn xích ướt mềm nhưng không đứt không tuột khỏi cọc nó đành sống qua ngày trong cái nhà tù lộ thiên đường kính ba mét trần trần tăng cường tờ giải lao cho con sói để bù lại sự ngược đãi của cậu đối với nó sói con sung sướng nhất là lúc có con, con cún nào chơi với nó trong nhà tam nhưng nó không kìm được cắn đau đến mức con cún phải kêu lên rồi bỏ chạy Cuối cùng, nó lại chỉ có một mình. Con nhị lan thường đến với nó, đôi khi còn cố ý nằm nghỉ trong cái chuồng 3 mét. Mặc cho sói con, chẳng phân biệt tà trẻ, chào lên lưng, tai, tre treo len lên đầu, cắn tai cắn chân, cắn đuôi nhị lan. tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn trung quốc khương nhung bản dịch của trần đình hiến mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai thân ái